Bạn này nghe chuyện audio Tê Du Nhất Mộng, tác giả Trần Sấu, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.pro, người đọc VV, Đại Đường Gia. Trong Tê Du Nhất Mộng, muốn giải dựng Sơn trại người chơi về xe phép của NPC Sơn Đại Vương. Một cái tên rất tục, tạo hình cũng rất giống cường đạo trong nguyên tác. Mặt ngoài giữ tợn, hùng thần ác sát, có điều thực lực thì là con con kiến cũng không bằng. Đại diện lần đầu tiên đọc tề Du Ký đã cảm thấy rất khó hiểu. Tại thế giới toàn thần tiên yêu Phật tác giả lại cho xuất hiện đối thủ của Đại Thánh ở đoạn đầu thỉnh kinh là những nhân vật cường đạo thế này. Thật sự quá nhỏ bé đi. Hoàn toàn không có tác dụng gì trong thời đại. Cũng không phụ trợ thêm tí nào về oai phong của tề Thiên Đại Thánh. Nhưng từ khi lớn lên hắn lại hiểu được đối thủ tuy rằng yếu nhưng mà đại biểu sự xấu xa của phàm nhân cả ngày vô cớ sinh sự thích không làm mà hưởng, ưa đánh giết Cũng coi như là nguyên do vì sao cần phải xuất hiện việc thỉnh kinh. Chuyện trị đích đáng, rèn luyện và cảm hóa nhân tính. À, ngượng ngùng, à, lạc đề, xa quá rồi. Đại nhật thật sự bội phục mình. Thế NPC cường tráng này lại có thể liên tưởng ra nhiều thứ như vậy. Quá là tài tình luôn. Hắn nhịn không được muốn ca ngợi chính mình. Yến quần đồ thấy hắn chẳng nói năng gì. Chỉ ngây ngô đứng mà cười, không khỏi đánh tiếng. Hiên đệ, bỏ tiền kìa. Tiền, uh, tiền gì? Đại nhiệt mờ mịt Xây dựng sân trại 50 vạn đồng Đừng dùng ánh mắt mê đám ấy nhìn anh Chú không phải là đã bán một thanh kim kích tử cho thiên hạ hội rồi sao? Đại nhiệt giống như một con chuột bị người dẫm phải đuôi, Nhẹ dựng lên Ê, Lão đại à? Không phải chứ Tín vẫn em bỏ, tiền cũng muốn em bỏ nốt à? Làm người vừa có đức tí chứ Yến quảng đồ cười hà hà nói Chú giờ là đại đường già, đại cổ đông Giá tiền giá rất là đúng rồi Lúc nào thì cao thành đại đương giá vậy Đại nhiệt nghỉ hoặc nhìn mọi người Chỉ thấy đội viên cuồng nhiệt giả tự giác Xếp hàng sắp xếp hàng ngũ Rồi giống như xã hội đen trên phim Cùng kính xoay người về phía hắn hành lễ Rồi cùng hô thật to Đại đương giá Đại nhiệt thiếu chút nữa ngã ngựa Tội nghiệp nhìn Yến cuồng đồ Yến cuồng đồ cười nói Anh nghĩ rồi Làm sơn trại đầu tiên ở trường An nhất định sẽ thành cây to đón gió, khiến người đố kỵ. Để trông đỡ được nhất định phải có cao thủ chấn thủ. Mà chú chính là cao thủ như vậy. Anh biết chú thích độc lại độc vãng, cho nên nếu chú không muốn quản lý sơn trại thì cứ giao hết cho anh xử lý. Nhưng chức vụ đại đường ra, vạn người chiêu mắt này, nhất định chú phải ngồi. Đây là chơi cao đã ăn bài đấy. chơi cao đã ăn bài thì rất lớn rào. Đại nhiên rất là không tình nguyện, cứ đùa làm đại đương gia áp lực rất lớn, cả ngày đấu uy phong, phóng thích bá vương khí, làm không tốt có khi cả đêm mất ngủ. trời không lớn, có cái gì lớn? hiền đệ đừng vòng vò, dù sao chủ nhất định phải làm. yến cuồng đồ một bước cũng không nhường, đường này không thông, đại nhị bắt đầu chuyển biến lý dò thải thác, chớp chớp còn mắt. nếu à, em làm đại đương gia, vậy anh làm cái gì? yến cuồng đồ cười nói. Anh tự nhiên là làm nhị đương gia. Sơn trại có quy chế khá hơn đơn giản, không như giáo phái tồn tại vô số chức vị. Trong sơn trại chỉ tồn tại 3 người nắm thực quyền, phân biệt là đại đương gia, nhị đương gia và tam đương gia. Trong đó tự nhiên có phần cao thấp. Đại đương gia có quyền sở hữu sơn trại, có thể tự chủ tiến hành bất cứ thao tác thay đổi nào trong sơn trại, bao gồm bổ nhiệm và miễn nhiệm nhị đương gia tham gia, cùng với à, phát động sơn trại chiến. Giải tàn sơn trại chuyển nhượng sơn trại vân vân Nhị đường ra phụ trách nhân sự Đá người này thu người kia Nhưng không thể vượt quyền của đại đường ra Trong những chuyện mang tính quản lý sơn trại Mà chức vụ tam đường ra cũng tương đối quan trọng Chịu trách nhiệm quản lý và phân phối tài chính Đại nhiệt nhìn Yến Cùng Đồ Dùng ra một chiều cuối cùng Là phép khích tướng Nguyện ở dưới người khác Không phải là tác phong của anh Yến Cùng Đồ cười to <cười> Làm người phải biết tiền thối đúng lúc Đừng quên Mục tiêu cuối cùng của anh là làm lão đại giáo phái. cấp bậc giáo phụ mới là thứ anh truy cầu. Kỳ thật là ý tưởng chân thật trong lòng hắn là quan hệ huynh đệ giữa hắn và đại nhiệt. Ai làm lão đại không phải đều giống nhau. Hơn nữa lấy thành danh cùng tu vị hiện tại của đại nhiệt. Đàm đương đại đương gia là thích hợp nhất, có lợi nhất. Đại nhiệt giờ khóc giờ cười, nghĩ lại. Làm sơn trại đại đương gia, cảm giác không tối. Dù sao mọi chuyện cần xử lý đều đã có yến đại ca. Coi như là thể nghiệm một loại thân phận mới đi. Vấn đề là chỉ người hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Bán kim kích tử được 50 vạn. Sau khi mua một lượng lớn tiền thuốc, đã chỉ còn lại có hơn 30 vạn. Lại tiêu tốn 5 vạn mua lục nhĩ phòng. Mua lục nhĩ phì phòng cuối cùng còn lại vừa bạn 30 vạn. Không tiền đưa bước khó đi Ai nghĩ ra câu chuẩn thật Đại nhiệt nói ra vấn đề tài chính yến quần đồ nhằn tịt mày rậm lại Vì kiếm tiền mua động phủ Hắn đã tán giả bại sản Còn nợ như chúa trổm Mà đồng đào đội viên quần nhờ giả chủ yếu đều là chủ nợ của hắn Giờ còn mặt mũi nào kêu gọi bọn Họ bù thêm rút Nhưng mà vấn đề tài chính này Làm sao đây Bạn gái đã nằm ra hiệu thuốc Đã nằm ra mà hiệu thuốc lại đóng cửa Không bán áo mưa để không phải là muốn gấp chết người sao? Tình cảnh đang lâm và im lặng, tuổi trẻ lông bông trợt cất tiếng. Y đại đương gia, chỗ này em có một vạn hai ngàn đồng, Coi như chút tầm ý em hiến cho sơn trại đi. Hắn mới mở miệng, thay là thành viên tích cực của quần nhân giả, ta là Tiểu Bảo, lập tức không cam lòng yêu thế hồ. Em cũng có một vạn, em còn tám nghìn, toàn bộ tài sản đây một vạn ba. Có đám tuổi trẻ lông bông mở bàn. Các đội viên khác cũng sôi nổi, khẳng khái quyên tiền. Cuối cùng thật sự gom đủ hơn 20 vạn. Bọn đối với bọn họ mà nói, đây đã là hạn độ lớn nhất bọn họ có thể lấy ra lúc này. Đối mặt với từng khuôn mặt nhiệt tình chân thành, đại nhiệt không khỏi có chút cảm động. Hắn và bọn họ, căn bản không có giao tình gì, chỉ kết nối với nhau qua yến cuồng đồ, thậm chí còn từng có hiểu lầm. Nhưng hiện tại, bọn họ lại đem tiền tiết kiệm, hiến cả ra để giúp cho đại nhiệt dựng lên một cái sân chạy thuộc về hắn Xin chú ý, chỗ khác nhau lớn nhất giữa giáo phái cùng Sơn Trại là Sơn Trại thuộc về tư nhân, mà giáo phái thuộc về công hữu. Nói cách khác, Sơn Trại một khi xác lập, Đại Nhật sẽ được hệ thống xác nhận là Đại Đương gia, Cũng tức là Sơn Trại đó thuộc về tài sản riêng của hắn. Hắn có thể tùy địa xử trí, không cần phải thông qua bất kỳ người nào đồng ý. Hắn thậm chí có thể đem Sơn Trại bán đi. Trần đề nói, mọi người tự giác, phát góp vốn, vô hình chúng đã tỏ rõ quan điểm tin tưởng ở Đại nhiệt. Tin hắn sẽ đem sơn trại làm tốt, rồi sau đó đương nhiên mỗi người đều có một chút lương tâm, một chút tư tâm. Đó chính là bọn họ làm lứa thành niên đầu tiên trong sơn trại nhất định sẽ nhận được phúc lợi hồi báo thích đáng. Đại nhiệt ẩn thầm hạ quyết tâm, vì sau nhất định sẽ cấp cho mỗi người hiến quỹ một phần hồi báo thỏa đáng. Thời đại bây giờ, diệt hoa trên gấm quá thừa, đưa than ngày tuyết mới chính thức hoạn nạn thấy chân tỉnh. Đem tiền, chuẩn bị tốt. Kỳ lần ngọc tí lấy ở trên tay, đại nhiệt bắt đầu cùng NPC Sơn Đại Vương đối thoại, khởi động trình tự. Chuyện được phát trên website, chuyện audiovv.ru, một cái sơn trại sinh ra. Đại nhiệt, là người sao? một kiến lập sơn trại sao? Sơn Đại Vương chốn nảy ướn ngực, hét mặt lên trời, một bộ vô sỉ cao cao tại thượng Làm người ta hận không thể cầm nguyên một đống phân Úp lên mặt mặt của hắn Đại nhiệt nhìn cảm xúc Muốn thay trời hành đạo xuống Cố cười nói Ê, Đúng vậy Sơn đại vương nói Hệ thống quy định Người xin kiến lập sơn trại sau khi thành công Sẽ trở thành sơn trại đại vương gia, Người xác định muốn làm đại Đường gia. Đại nhiệt khẳng định đáp lời Ê, Đúng vậy Tốt lắm Ta đồng ý thành cầu của ngươi Nhưng điều kiện là người phải nộp tín và Sơn chạy kỳ lân ngọc tí Mặt khác còn phải biểu tả 50 vạn đồng Nhắc tới 50 vạn đồng kia Thái độ của Sơn Đại Vương rất cuộc tốt hẳn Mặt cười hoa nhã như là tú ông ở lầu xanh Đúng là có tiền có thể xài khiến cả ma quỷ mà Đại nhiệt lười cùng hắn nói nhảm Đưa kỳ lân ngọc tí cùng tiền tới Sơn Đại Vương nhiệm chứng nghiệm chứng kỳ lân ngọc tí cùng với tiền xong Sàng khoái vỗ tay một cái Miệng lẩm bẩm Sau đó chỉ Đại nhiệt quát Núi này là ta mở, cây này là ta trồng Muốn ta truyền thừa tới Tiên cung vật mà dân Một vòng sáng đèn muốn xuất hiện Bảo phủ lấy đại nhiệt Trẻ đi toàn thần của hắn Chúc mừng bạn khởi động trình tự kiến lập sơn trại Hiện tại bạn thành công kiến lập sơn một tòa trại Cũng tự động đào nhiều chức vụ sơn trại đại đương gia Có được quyền sở hữu sơn trại Hiện tại mời đặt tên cho sơn trại của bạn Xin chú ý Một khi xác nhận Tên của sơn trại sẽ không thể tiến hành sửa đổi Trên bảng thao tác của đại nhiệt xuất hiện thêm một menu sơn trại, trong đó có rất nhiều chức năng. Đại nhiệt tìm được mục tên điền vào ba chữ to, cuồng nhiệt trại. Đây là bọn hoàn sớm đã bàn bạc xong. Cuồng nhiệt trại chưa được sử dụng, sơn trại đã tên thành công. Bởi vì kiến lập sơn trại thuộc về công năng trọng yếu của hệ thống, bởi vậy hệ thống sẽ có thông báo tới toàn thành để tất cả cùng chia vui. âm thanh nhắc nhở vừa kết thúc. Trên cảnh thành thị của thành trường An đã vang lên thông báo Người chơi đại nhiệt kiến lập sân trại đầu tiên của thành trường An có tên quần nhiệt trại Cũng tự mình đảm nhận vai trò đại đương gia Mọi người cùng nổ một tràng pháo tay chúc mừng cho quần nhiệt trại Thông báo liên tiếp lập lại ba lượt Toàn bộ trường An đều oanh động Hả? Lại có người lập sơn trại? Không phải chứ Hay làm sao lấy được kỳ lật ngọc tí Đại nhiệt Tên này rất quen thuộc nha Đúng rồi có vẻ như chính là kẻ đại náo quan ngũ trang trước mắt mọi người cướp đi toàn bộ kim kích tử vạn người nhao nhao bàn tán náo loạn cả thành trường an ở trong tay dù nhất mộng sơn trại không giống như giáo phái có được bản đồ độc lập mà chỉ là một hình thức hệ thống phạm là người chơi gia nhập sơn trại thì ở bên trên tên nick sẽ có thêm dòng hiển thị tên sơn trại cùng chức vụ của bản thân đương nhiên là nếu trạm bị lên người một vài đạo cụ đặc thù thì che đi được ví dụ như cái lục nhĩ phi phong của đại nhiệt Cuồng nhiệt trại xây dựng thành công Đại nhiên lập tức bổ nhiệm Yến Cùng Đồ làm nhị đương gia Hệ thống thông báo bổ nhiệm đến Yến Cùng Đồ Trên đầu hắn lập tức xuất hiện Thêm một dòng chữ Cuồng nhiệt trại nhị đương gia Yến Cùng Đồ vừa sướng không thôi Bắt đầu triển khai công tác thu nạp Và tổ chức biên chế Kết nạp đội viên Cuồng nhiệt giả và sơn trại Tổng cộng có 53 người Những người này đều nhận vị trí lâu là Còn một vài người khác Vì không có online mà tạm thời chưa gia nhập Theo tính toán sơ bộ Nhóm thành viên sân chạy đầu tiên hẳn là có thể đạt tới 70 người Hệ thống quy định Mỗi sân chạy có thể thu nạp nhiều nhất 1.000 người Đại Nhật cười ha ha nói Yến đại ca Vì sau chuyện của sân chạy nhờ cả anh nhiều rồi Tổ chức hoạt động, chủ bình mãi mã Gắn kết thành viên, toàn bộ doanh quản Yến cầu đồ nghiêm túc trả lời Rõ, đại đương ra Đại Nhật trả lời Yến đại ca Em cảm thấy anh gọi em là hiền đệ, dễ nghe hơn đấy. Yến cổ đồ cười ha ha. Hiện tại chúng ta chiếm núi sừng vương rồi, anh thấy gọi như thế mới phù hợp. Những thành viên sơn trại đứng quanh đều là lòng tràn đầy vui mừng mà lên tiếng chúc mừng. Yến cổ đồ bắt đầu hằng hài diễn thuyết. Sơn trại của chúng ta là sơn trại đầu tiên của Trường An, mà mọi người đều là những công thần khai trại. Tôi cùng đại đường ra tuyệt đối sẽ không bạc đái mọi người. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta phải lợi dụng ưu thế làm người đi đầu, lợi dụng công năng của sơn trại mà đem thành danh của cuồng nhiên trại bốc lên thật cao, để nó xứng đáng vừa đi đầu vừa là số một. Mọi người sồi nồi vỗ tài hưởng ứng, lên tiếng tán thưởng. Ở đây giới thiệu một chút, công năng của sơn trại có 3 hạng chủ yếu. Thứ nhất, có được hình thức sơn trại chiến, giải thích đơn giản, tức là bất kể đi PK hay đánh boss, Chỉ cần có hình thức này là có thể đạt được hiệu quả đồng tâm hiệp lực. Không cần lo lắng vấn đề ngộ thường đồng đội nữa. Thứ hai, có được công năng tỏa hồn trang bị đạo cụ. Chỉ cần đem trang bị đạo cụ của mình tới một NPC, cố định giữa tiến hành thao tác tỏa hồn, xác định quyền sở hữu là bạn có thể đem vật phẩm này cấp cho bất kỳ ai trong cùng sơn trại. Người ngoài không được. Thời gian vừa đến, vật phẩm sẽ tự động bay trở về nguyên chủ nhân. Do đó, không cần lo lắng xảy ra tranh cãi. Thứ ba Cũng là điểm quan trọng nhất Thành viên sơn trại có thể tự động có được pháp thuật Triệu hoán NPC hình người làm hầu Người hầu này có trí tuệ Có thể giúp đỡ chủ nhân vô địch, đối địch Có thể tu luyện đề cao đẳng cấp Đặc biệt thuyết minh Nếu bạn thoát lì sơn trại ban đầu Sẽ gia nhập sơn trại mới Thì người hầu này cũng sẽ tiêu vong Cần phải lần nữa triệu hoán tiến hành tu luyện lại Gia nhập sơn trại Chính là gia nhập tổ chức chính thức Trừ vì đại đường dài nhị đường dài đá người Nếu không muốn chủ động thoát lì thì phải ra nộp 10 vạn, chính là đi vào dễ, trở ra khó khăn. Ngoài ra sơn trại còn có nhiều công năng khác nữa, nhưng tạm thời chưa cần nhắc tới. Đã muốn làm lớn thì cần rất là nhiều người, cho nên bước đầu tiên chúng ta phải làm là phát triển thể lực, mời chào những bằng hữu nghĩa khí và sơn trại. Đương nhiên chúng ta phải nhớ cầu thà thiếu chứ không ẩu, những kẻ bỏ đi đừng có nhận. Yến Cường Đồ lại nhớ tới mấy gương mặt chân đạp nhiều thuyền trước kia, không khỏi hắc hắc cười lạnh. Hắn luôn ẩn oán rõ ràng, có ẩn báo ẩn, có oán báo oán, ăn miếng trả miếng, quyết không nhập nhèm lẫn lộn. Đại Nhật đứng ở một bên lặng lặng nghe, suy nghĩ bay bổng tứ tận đâu. Khi hắn mới vào Tây Vụ dù nhất mộng, thời gian nằm ở bờ biển phơi nắng, chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày như thế. Khi hắn thất hồn lạc phách, khiếu cũng không mở được. Hắn càng chưa từng nghĩ qua có một ngày thế này. Coi như là lấy võ nhập đạo bắt đầu tỏa hào quang của nhân vật chính. Hắn vẫn chưa từng nghĩ có lúc mình sẽ là một đại đường gia sơn trại. Hắn là một người thích tự do tự tại. Trong tiềm thức vẫn cho rằng, cô độc một mình chính là hình thức tự do nhất. Bởi vậy, thường thường có chút bài xích những đồng bọn cùng bằng hữu không cần thiết. Cho dù hiện tại trở thành đại đường gia, nhưng hắn vẫn theo bản năng, làm cho mình không liên quan quá nhiều. Giao cho Yến cuồng đồ, mọi chuyện cần thiết đường dây đều yến nếu cuồng nhiệt trại xảy ra sự cố thần là đại đường gia hắn nhất định sẽ là người đầu tiên ra mặt hắn chỉ không thích làm những công việc quản lý dân trại, như là xã giao liên minh phần phối lợi mâu thuẫn chèn cãi vân vân yến cùng đồ động viên xong mọi người cao hứng phấn chấn đều xuất tới động phủ cao lão chàng của đại nhiệt để tổ chức tiệc mừng không say không về có vẻ như đại nhiệt cũng đã rất lâu rồi chưa về động phủ của mình Nhìn thấy nơi đây bởi vì không được tu bổ thường xuyên Mà hoa cỏ cực kỳ tươi tốt Lại cảm thấy một cảm giác thân thiết khó tả Trần sáng làm đèn Nừng lì cạn chén Cười nói không ngừng Trạng thái này cứ kéo dài mãi Cho tới khi đại nhiệt lốc ao Sau khi trở lại hiện thực Hắn vẫn còn cảm giác ngà ngà say Nằm chết dí trên giường Nhét mồi thì thầm trong không khí Hai ba Vô Chuyện được phát trên website trên audio vv.pro. Giết. Nhị đệ, chuyện này chu thấy thế nào? Chẳng sánh chiếu rọi, góc độ vừa vặn như ghim lên đỉnh của tòa tháp nằm tại phía tây thành. Tại đây, Thiện hạ nhất thủ đang khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn ánh sao phương xa. Thiện hạ nhất bối đứng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút mê man, một lát mới cười khổ nói. Đại nhị đệ thật sự là, nhìn hắn lúc nóng cả lơ vất vơ, nhìn lại luôn khiến dư luận xôn xao. Thiền hại nhất thủ cười lớn. Anh đã sớm nói tuyệt đối không thể xem thường hắn rồi mà. Một người chơi tự do lại có thể xây dựng được cái sân trại đầu tiên của Trường án, Tin này mà lan truyền ra thì thành danh game thủ chuyên nghiệp chúng ta sợ là bị người đời nhạo báng rồi. Thiền hại nhất thủ lờ đánh. Thì thành danh là chuyện nhỏ. Anh chỉ lo việc cuồng nhiệt trại sẽ chiếm được tiền cơ. Lợi dụng ưu thế sân trại đầu tiên mà trường bình mãi mã má, từng bước lớn mạnh. Đến lúc đó thậm chí sẽ kéo hết Những người chơi tự do về phe họ Cần phải biết rằng ưu thế về các công năng của sơn trại sơ sơ ra đó Rất nhiều người đều muốn có được Thiên hại nhất bồi nhăn mày lại Ê nghiêm trọng vậy sao Thời đại này Trong game online chủ yếu Chia làm hai phe là nghiệp dư vào chuyên nghiệp Như vậy chúng ta thật là game thủ chuyên nghiệp Thì dựa vào cái gì để sống Thiên hại nhất bồi không biết tại sao Nhất thủ lại hỏi vấn đề cơ bản này Nhưng vẫn thành thật trả lời Ờ, dựa vào bán trang bị cùng thu thù lao giải quyết các vấn đề cho người khác Ví dụ như những các việc truy sát Thịt hại nhất thù nói Không sai Nói trắng giả là cũng chỉ có những người trời nghiệp dư tự do kia Mới có thể tiêu tiền mua trang bị cùng thuê chúng ta Nhưng vấn đề là Một khi những người đó có một phe cánh Có thực lực hùng hậu Thậm chí đã tới mức có thể cùng chúng ta đối kháng Thì sẽ hoàn thành Hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh Như vậy, bọn họ còn có thể tìm chúng ta sao? Thiền hại nhất bồi có chút nghi hoặc hỏi Ê đại ca, anh cho rằng Chỉ bằng mấy người đại nhị có thể lay động địa vị của chúng ta sao? Thiền hại nhất thủ thở dài, trầm ngâm nói Vĩnh viễn đừng xem nhẹ đối thủ của mình Nhị đệ, chú hẳn còn chưa quên 10 năm trước Chúng ta giàu thế nào rồi chứ? Thiền hại nhất bồi đương nhiên không có quên 10 năm trước, bọn hắn mười mấy người Vẫn là một đám sinh viên yêu thích game online Nhưng rồi nhìn ra trong cái ngành giải trí này Ẩn chứa vô tận cơ hội Liệu dứt khoát làm game thủ chuyên nghiệp Cứ thế bọn hắn đi dần từng bước một tung hoành khắp những game online hot cỡ lớn Đả bại số đối thủ nhiều không đếm hết Mà từ một đoàn thể tự do nho nhỏ Phát triển thành một tập đoàn game thủ chuyên nghiệp hàng đầu Có tới hơn một ngàn thành viên Thiền hại nhất thủ tiếp tục nói Cứ thế bệnh nhẹ mà không chữa Rồi có ngày cũng thành đại họa Chính vì chúng ta luôn bảo trì tâm tính ồn trọng cẩn thận này Mới có thể duy trì địa vị tại quốc nội Thiền hại nhất bồi thắc mắc Không phải từ trước đến nay chúng ta luân hòa thật với Long thị sao? Bọn họ cũng là người chơi tự do mà anh. Thiển hạ nhất thủ cười nói, "Nhị đệ, chú lý giải sai rồi. Đối với người chơi tự do, chúng ta sẽ căn cứ tính chất mà chia làm ba loại. Thứ nhất là có thể tiền có thế, ví dụ như Long thị, bọn họ có chút thế lực trong trò chơi, thậm chí có đôi khi còn có thể ganh đua cùng chúng ta. Thế nhưng bọn họ không có giá tầm, bọn họ chỉ muốn theo một loại cảm giác có tên là thoải mái." Như vậy thế nào mới có thể thoải mái đấy Ở trong trò chơi Muốn được thoải mái thì cần phải có skill tốt Cùng trang bị tốt nhất làm cơ sở Nói cách khác Chỉ cần chúng ta đánh ra được trang bị tốt Là có thể đàn giá bán giá cho họ Họ tuyệt đối sẽ không có kè cò kè bạc cả Nói đơn giản Ví bọn họ như một đám khách VIP Tuy là tính tình khó chịu chút Khó phục vụ chút Nhưng tuyệt đối có được tiềm lực tiền tài cuồn cuộn Thiền hại nhất bồi Nghe được liên tục gật đầu Thì công gái giống như cái kim cương hồ lô hôm trước Lòng quyền phong là trự bảo gian 500 vạn đồng để mua hey, Thật đúng là một gã phá giá trị tù điện hình Hả <cười> hả Nghe nói hắn mua pháp bảo này Đi đối phò nhất địch nhân Thiền hải nhất bồi cũng cười Ê có chiến tranh sẽ có nhiều tiền của phi nghĩa Quả nhiên đúng vậy Đúng rồi, đại ca Còn hai loại nữa thì sao Loại thứ hai Chính là những người chơi bình dân Bọn họ chơi trò chơi chủ yếu để giết thời gian Tiêu khiển giải trí Loại này chiếm số lượng nhiều nhất Là trụ cột của bối game online Bọn họ có thể tiêu tiền rất ít Nhưng tích ít sẽ thành nhiều Đối với bọn họ Chúng ta cần dùng thái độ phục vụ bình thản Cho dù có xảy ra mâu thuẫn Cũng cần giải quyết trong hòa bình Tránh làm cho bọn họ phàn cảm Ngày đến đó thiệt hại nhất bồi lúc này mới thoải mái Chẳng thể trách đại ca bình thường luôn yêu cầu mọi người Không được vô cớ sinh sự Thậm chí còn chủ động lãng phí thời gian. Trợ giúp một ít người chơi tự do yếu thế Thì ra là muốn tạo nên danh tiếng Cho một tập đoàn game thủ lấy đức thu phục người Như thế mới dễ thù mua nhân tâm Tiện cho việc phát triển Loại thứ ba Cũng chính là loại có tính nguy hiểm nhất Bọn họ rất không an phận Dùng thân phận người chơi nghiệp dư Nhưng lại muốn chia lợi ích cùng người chơi chuyên nghiệp Phải biết rằng Mỗi một trò chơi đều giống như một miếng bánh ngọt Càng nhiều người ăn Thì phần được chia càng ít Mà trọng yếu hơn là Một lớn mạnh trong game Cũng không cần có tích lũy ban đầu gì cả Nhiều khi chỉ cần một cơ hội Một lần gặp may Thì vô danh tiêu tốt cũng có thể trở thành đại thần Cho nên đối với loại người chơi này Sách lược của chúng ta chỉ có một chữ Giết Từ giết nói ra Thiền hại nhất thủ đã đằng đằng sát khí Thiền hại nhất bồi hỏi Ví dụ như đại nhiệt hiện tại sao Không sai Người này có đầu óc Có vận khí, có giá tầm Thuộc về nhân vật nguy hiểm cực đoan Chúng ta quyết không thể nuông chiều cho hắn phát triển Mà phải thừa dịp hắn cằn cơ chưa ổn Khiến hắn thất bại thảm hại Cho dù không thể đẩy hắn ra khỏi trò chơi Cũng phải làm hắn mất hết tự tin Khiến hắn không si tâm vọng tưởng Muốn làm trường an đệ nhất đại đương gia Nếu vậy thái độ của Bắc Phương gia viên Cùng thiết huyết Minh sẽ như thế nào ạ Thiền Hải nhất thủ cười nói Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Bọn họ hẳn là cũng muốn làm điều tương tự Có kẻ nằm cạnh giường há người ngủ được say. Hiện tại mấy công ty game thủ chuyên nghiệp đang đứng ở trạng thái cân bằng vi video. Đại nhiệt xuất hiện vừa lúc thú hút mọi sự chú ý. Không đánh chú ý lên hắn, thì lên ai? Thiên Hải nhất bồi cười hắc hắc. Ê như thế chẳng phải cuồng nhiệt chạy kẻ đồng bốn về bề thọ địch. Khó có thể sống yên sao? Đây là chuyện anh đất dự liệu. Nếu anh là đại nhiệt. Anh tuyệt đối sẽ không lập sân chạy ở thời điểm này chính là tự biến mình thành mục tiêu công kích. Bất quá nói thật, anh cũng đã lâu không có hoạt động, buồn bực trần tay để phát ốm rồi. Có đối thủ, cảm giác thật tốt. Thiền hạ nhất thủ bè bè khớp tay, vẻ mặt mãn nguyện tiếp tục khẽ cười nói. Đây là một tràng tranh đấu rất thú vị, không quan hệ ẩn oán hay đúng sai, chỉ liên quan tới lợi ích. Chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro, áp trại phù nhân kỳ nghỉ cuối tuần đã hết, yêu yêu lại phải tới giảng đường. đại nhiệt thì chẳng vướng bận gì, nhưng sáng sớm đã tiến vào game, xuất hiện tại hòa viên trồng cao lão tràng. ánh bàn bài chiếu rọi lên khắp khu vườn, làm những hạt sương còn vương trên lá lỏng lẻnh như những hạt châu, cực kỳ đẹp mắt. cộng thêm khí hậu mát mẻ trong lành, quả thật làm người muốn ngắm nhìn không dứt. nếu giờ còn có một cô gái đến bên cạnh, ồm ấp chuyện trò thì quá là hoàn hảo. Chỉ có ở trong trò chơi, đại diện mới có thể hoàn toàn phóng thích cảm xúc, tư tưởng vô câu vô thúc Đây cũng là một nguyên nhân khiến rất nhiều người thích chơi game online Hàn đang nghĩ ngợi, thì làng càng vang lên Tại rào diện, động phủ, xuất hiện lời nhắc nhở Xin chú ý, bạn có khách tới thăm, xin hỏi có hay không cho phép khách nhân này đi vào Có khách từ phương xa tới, liệu không vui mừng sao? Đại diện lập tức đồng ý, nghĩ thầm sớm như vậy, sẽ là người nào tới đây Yến đại ca là không có khả năng, hắn có thể khách khanh không cần hệ thống thông báo trước. Đại nhiệt đi tới cửa trước, chỉ thấy một bóng người mảnh mai yêu kiều, không khỏi sửng sốt, cất giọng hỏi. "À ai vậy?" Người nọ mỉm cười nói. "Lẽ nào anh không nhìn thấy, tôi là một cô gái sao?" Nghe giọng, đại nhiệt lập tức nhận ra, vui mừng hô lên. "Cô là Holly! Còn không phải nàng sao? Đi ra đã đổi mặt nạ khác." Nhưng dáng người yêu kiều cùng giọng nói ngọt ngào kia Làm cho người ta khắc sâu ấn tượng Thật dễ để nhận ra Sau lần bị phần thần Trấn Nguyên Tử đánh vỡ mặt nạ Nàng đổi sang dùng một chiếc mặt nạ hồ ly mới Màu hồng nhạt Nhìn qua tinh mỹ hơn trước rất nhiều Đương nhiên là lực hấp dẫn cũng tăng mạnh Thầy hắn như làng như hổ lao tới Hồ ly vội vàng né ra Sẵn rộng Anh định làm cái gì thế hả Đại nhiệt cột nhả nói Đã lâu không gặp rồi Màu tới đây để chú bé xem Có lớn thêm tí nào không nào Nhìn bộ dạng dê xồm của hắn Hồ lì hận đến nghiến răng nghiến lợi Hai tay ôm ngực Cười hắc hắc nói Tốt lắm Tới mà ôm nãy Ai ngờ đại nhiên lại bất động Cười nói Bà ôm thì ca ôm Không phải là có mất mặt sao Nhìn ca Có chỗ nào giống người tùy tiện hả Hồ lì vừa muốn đợi hắn đi lên Thì hung hăng cho hắn một bàn tay Ai ngờ trừ bắt giới chết tiệt này lại không mắc mưu con chế diễu ngược lại làm nàng căm tức trầm trọng nói tôi nhìn anh bao kín cái rẻ đen như chiếc bánh tét thì có từ cái này gọi là lục nhĩ phi phỏng mặc vật này bất kể là giết người phóng hỏa hay là trộm ngọc thâu hương cũng không sợ bị người nhận ra tuyệt không hậu hoạn hồ ly giờ góc giờ cười đường đường trường an đệ nhất đại đương gia chẳng lẽ còn sợ bị người nhận ra nói không sợ người ta cười cho đại nhiệt cười lục nhĩ vì phòng xuống hiện ra trần diện mục nói chính vì như thế Nếu mới muốn mai danh ẩn tích miễn cho ngồi uống trà đá cũng bị người đuổi theo xin chữ ký ngưng anh tự cho mình là ngôi sao chắc còn ký tên tôi nghĩ anh sợ bị người ta đuổi giết khắp chín con phố Nếu mới giấu đầu rút đuôi thì có hồ ly không tha nói tiếp đã am hiểu sâu về sự lợi hại của miệng lưỡi phụ nữ đại nhớ rất đúng lúc chuyển đề tài Cười dài nói Hồ Ly tiểu thư đáng yêu của chúng ta Hay là cô nghe nói tôi thành đại đương gia Nên cô ý đến nung tựa Muốn làm áp chạy phù nhân đấy hả Hồ Ly hừ một tiếng Tôi tới Để xem anh đã chết chưa Đại nhiệt lập tức làm ra bộ mặt tội nghiệp Hồ Ly tiểu thư Nói thế nào chúng ta cũng đã từng trải qua hoạn nạn Làm sao cô lại đi nguyên rùa tôi như vậy Hồ Ly thở phì phì nói Ai kêu anh tắc máu não để dám đảm đương cánh chim đầu đàn, xây dựng sân chạy đầu tiên. Đại Nhật nhún vai, Ờ thế thì sao? Thì sao? Hiện tại các đoàn thể game thủ chuyên nghiệp đều đã rụng dịch, muốn liên thủ đối phó anh đấy. Đại Nhật cười ha ha. Vậy hả? Tôi còn tưởng là trời sập chứ. Hồ Ly sừng sốt. Anh không sợ. Đại Nhật không thèm quan tâm nói. Sợ cái gì? Trò chơi thôi mà. Ai chẳng bất tử. Hu, sợ Hu? Hồ Ly bắt đầu chăm chú xem kỹ hắn, chậm rãi nói. Không ngờ một gã tiểu bạch kiểm như anh lại mạnh mẽ thế. Đại nhiệt vội bày ra tạo hình quen thuộc. Sợm nói rồi bà, tiểu bạch kiểm chỉ là hình tượng mặt ngoài của ca. Kỳ thật ca hoàn toàn có thể đảm được vai chính. Tuy hiện tại đất diễn chưa nhiều, nhưng thực lực của ca là không thể nghi ngờ. Hồ Ly bật cười, nghĩ thầm kẻ giờ hơi này muốn làm nam nhân vật chính đến điên rồi. Vốn đại nhiệt chuẩn bị mời nàng tiến vào phòng khách uống trà có điều hồ ly lại nói muốn đi tham quan Cao lão tràng vì thế hai người sống vài thông thảng toàn bộ chớp chớp Trong viên này thật không tội hồ ly hết nhìn đông tới nhìn tây tự đáy lòng ca ngợi đại nhật thở dài đúng nhưng là ngọc có tỳ vết nơi này không có linh khí không có thì có sao đẹp là đúa hồ ly căn bản không cần giá trị linh khí gì gì Tâm tính nữ hài tử bộc phát, chạy đến phía trước một gốc đào, nhảy nhót lấy tay hứng cánh hoa rơi. Đại nhịn lặng lặng mà nhìn, lâm vào trầm tư. Hồ ly này tới cùng có lai lịch gì vậy? Tại sao lại tốt với mình như vậy? Hoàn toàn không có đạo lý nhỉ? Hay là cô nàng thật sự nhìn chúng mình? Tiên sư, diễm ngộ tự dưng bay tới đều là họa. Có điều họa đâu? Họa ở nơi nào? Hành nghĩ mãi không ra. Đương nhiên, Nếu nhân nam nhân vật chính của chúng ta có thể thấy được ba chữ tiểu long nữ và đêm đó thì có lẽ hắn đã không cảm thấy kỳ quái. Vấn đề là hiện tại có vẻ như còn chưa tới lúc vạch trần đáp án. Hồ ly tự hồ cực kỳ thích cào lão chàng trời đùa đến mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng nàn trèo đỉnh hòn giả sơn cào nhất lớn tiếng nói Tốt lắm! Chính là đậu phủ tôi tìm kiếm đã lâu. Tôi tuyên bố từ giờ trở đi tất cả những thứ trong trang viên này đều thuộc về tôi. Đại Nhiệt thiếu chút nữa bật ngửa. Náo loạn nửa ngày, hóa ra cô ta đánh chú ý lên đậu phủ của mình. Nhưng mà đậu phủ không thể sang tay, vậy lời kia là có ý gì? Hồ Ly chợt hạ một câu để cho hắn tìm được đáp án. Đại Nhiệt, từ giờ khắc này, tôi sẽ là áp trại phu nhân của anh. Trái tim yếu ớt của Đại Nhiệt rốt cuộc không thể nhận thêm đả kích, giờ một tiếng ngã ngửa cho mặt đất. Quá là ngoài ý muốn, hay là trời cao mờ mắt? Lưu manh đã tới lúc có mùa xuân Thật sự là quá khó hiểu Quá khó tìm Đại nhiệt vỗ vỗ ngực Thực gian nan đứng lên nhưng đầu hỏi à, Hồ Ly tiểu thư Cô xác định là đang cùng tôi nói chuyện sao Hồ Ly chấp chấp còn mắt Lẽ nào nơi này còn Có người thứ ba Ở Trên lý thuyết thì không có Nhưng không thể phủ định khả năng khác Ví dụ như cô độc thoại Hay đại dối loạn kinh nguyệt Hồ Ly hứa một tiếng anh mới dối là anh đại nhật sờ sờ đầu ngây ngô cười nói Ê, nhưng tôi thật sự không thể tin được sự thật này sáng nay tôi dậy còn chưa thèm đánh răng đấy cô định cùng tôi nói về kết hôn bớt nói nhảm đi anh có muốn hay không à, muốn đại nhật không một chút chần chờ Ê, nhưng tôi có một yêu cầu nho nhỏ nếu chúng ta đã làm như vậy cô có thể bỏ cái mặt nạ ra cho tôi nhìn thấy mặt thật được không Chuyện được phát trên website chuyện audiovv.ro Cứ như vậy kết hôn Không thể Hồ Ly đáp Giọng rất cứng rắn Không cho bất kỳ cơ hội thương lượng nào cả ừ, Tại sao Hồ Ly nói Bởi vì tôi rất xấu Tôi không muốn bất kỳ ai nhìn thấy Đặc biệt là anh Xấu đi cỡ nào Hồ Ly giò dự một chút mới nói Tôi có thể khẳng định Nếu anh nhìn thấy tôi nhất định em sẽ sợ tới mức cầm cũng rớt xuống đất đại nhật vội nói yên tâm đi tôi không ghét bỏ đâu hơn nữa game thôi mà ảnh hưởng gì chứ tôi thấy ảnh hưởng Con gái để ý nhất là cách nhìn của người khác với dung mạo của mình hướng hồ như anh vừa nói kìa game thôi mà anh cần gì nhất định phải thấy mặt tôi hai bên dưới lại chút bí mật mới có hứng thú bền lâu Ê, cũng đúng vì thế đại nhật không tiếp tục nói vấn đề không có ý nghĩa thực tế này nữa Trong tên dù nhất mộng, nam nữ người chơi kết hôn Tuy rằng có thể cộng hưởng tài nguyên trong trò chơi Nhưng cũng sẽ không thể thân mật cả thể xác và tinh thần giống như trong hiện thực Mà chỉ là một hình thức mà thôi Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện tỷ lệ tình ảo biến thành tình thật Điều này tùy thuộc vào cảm giác lẫn nhau của vận khí Sắc xuất khá thấp, không nói thêm tại đây Vậy lúc nào chúng ta tới nguyện lão đăng ký đấy? Đại nhiệt cười tủm tỉm hỏi Vô dình vô cứa nhận được một lão bà dũng mãnh như thế Dù chỉ là trong trò chơi Hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn Hiện tại đi Hồ Ly tiếp tục nói một câu Ngoài dự đoán của mọi người Đại nhiệt nghi hoặc hỏi Không mời bạn bè tham gia sao Hồ Ly cười nói Xin người Anh từ đã cưới thật sao Nói thật cho anh biết Sở dĩ tôi muốn cùng anh kết hôn trong game Hoàn toàn là vì thích cao lão chàng Chứ chẳng liên quan gì đến anh cả nhé Đại nhiệt thở dài Tục cử nói muốn kết hôn trước hết phải có nhà Không ngờ trong trò chơi mà cũng như vậy Hồ Ly đắc ý nói Anh có biết tại sao Mà trong các câu chuyện cổ tích Nam chính Vân cứ phải là hoàng tử Để có riêng một tòa thành không Bởi vì như vậy mới có khả năng hấp dẫn công chúa Đại nhiên lần đầu nghe được người khác giải thích về cổ tích như thế Cảm thấy rất là mới lạ Không khỏi bật cười Hai người cứ thế chuyện trò Sống và chạy tới tìm NBC Nguyệt Lão trong tường thành Dập theo đường đi, hồ ly lại còn ra hiệp ước ba điều. Thứ nhất, không được nàng cho phép, đại nhiệt không được động tay động chân, ăn nói đùa giỡn gì cũng phải có chừng mực; Thứ hai, dù có danh vợ chồng, nhưng không được can thiệp vào hành vi của đối phương trong trò chơi. Thứ ba, toàn bộ chàng hoàng bài trí ở cảo lão tràng đều do nàng phụ trách, đại nhiệt không được hỏi đến. Đại nhiệt nghe xong trợn tròn mắt, hồ ly này có phải là xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi không? Này còn làm hợp đồng hôn nhân... Nhưng hắn cũng không có ý kiến. Đặc biệt là điều thứ ba lại càng tán thành cả hai tay hai chân. Muốn chẳng hoàng gì cũng đều phải tiêu tiền. Hồ Lưu chịu gánh một mình. Chính mình sẽ có thể bớt một khoản. Cứ gì mà không làm. Còn việc cô nàng muốn tỉa cây, cành, hình kết côn hay đem tặng đá điều khắc thêm một đóa hoa thì kệ đi. Chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Vốn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể phát sinh cảm tình gì với một cô gái ở trong game. Nhưng không ngại việc mình tham gia hết các chức năng của trò chơi. Mà Hồ Lý nhìn từ góc độ thế giới ảo, đích thật là một lựa chọn không tệ. đặc biệt là sau lần tấn công lừa gạt chấn nguyên tử, đại nhị đã càng thưởng thức nàng hơn. cảm nhận cô gái này có đủ bình tĩnh, đủ ương ngạnh, cũng đủ nghĩa khí. không hồ là long thị cao thủ cao cao thủ, mà tính cách của nàng cũng không làm cho người ta chán ghét, có đôi khi còn rất đáng yêu. có một cô gái như vậy còn đòi hỏi gì nữa? về vấn đề tướng mạo, cả khuôn mặt nàng nấp sau cái mặt nạ to tướng, nói khoa trương chút. Ai biết sở mặt nạ kia là một thiếu nữ hay là mẹ của thiếu nữ? Cái điều nó quan trọng sao? Còn đối với việc hồ ly đột nhiên muốn kết hôn với mình, đại nhật tự giải thích với mình rằng có lẽ vì nàng thật sự thích cào lão chàng Trong hiện thực thường tình nữ giới dễ bởi vì một đồ vật gì đó mà gà cho nam giới, huống chi ở trong trò chơi. Nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào, đại nhật vẫn chấp nhận. Vạn nhất có gì xảy ra thì không phải là còn có thể ly hôn sao? Tốn chút tiền thôi mà. Nguyệt lão đường dây đỏ chồng miếu Nguyệt lão để chứng tỏ việc kết hôn là rất quan trọng. Miếu Nguyệt lão được xây dựng vừa to lớn vừa đẹp đẽ, bên trong lại lấy màu đỏ làm tông nền chính, có cả thảm uyên ương để đuốc sáng trùng, thật sự có không khí của tiệc cưới. Đời nào muốn kết hôn trước tiền phải công đức một ngàn đồng tiền nhang đèn ở ngoài cửa, sau đó mới được hệ thống cho phép vào miếu bài kiến Nguyệt lão tiếp tục tối một vạn đồng phí công tác để Nguyệt lão tiến hành làm nhân chứng. Mỗi lần Nguyệt lão chỉ chúc phúc cho một đôi. Cho nên càng nhiều đôi thì thời gian xếp hàng càng lâu. Hai người đại nhiệt tới đúng lúc, không có đôi nào khác. Đường trước hỏng công đức lớn như lù nước, đại nhiệt bỗng nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Vì xây dựng sơn trại, hiện tại trên người hắn đã không còn đồng nào. Hồi Ly thấy hành đứng mãi không hành động, liền thúc giục nói. Anh quy tiền mau đi kìa. À, ừ, <cười> cái này... Đại nhiệt không thể nói ra sự thật là mình không có tiền mà bỏ Hắn ngập ngừng ấp úng Làm cho hồ ly lập tức sinh nghỉ Không phải là anh không có tiền đấy chứ Đại nhiệt hò khan một tiếng Nói à, Mới vừa vùng tay quá chán một chút à, Cô cũng biết mà Đàn ông thi thoảng đều là như vậy à, Này à, cô à, Có thể cho tôi muộn trước 2 vạn được không Hồ ly lượm hắn một cái Không nói hai lời nếu xin giao dịch đưa giàng 10 vạn đồng đại nhiệt toát bổ hôi cảm giác mình sắp xứng cái danh hiệu bạch kiểm chuyển ăn cơm mềm rồi xem ra phải giao bán quả nhân dâm thôi dù sao cũng đã lập sơn trại sớm trở mặt còn sợ kích quần có tiền vào việc đều thông hai người nhanh chóng được truyền tống vào trong miếu nguyệt lão đầu tiên là nghe một chàng phát biểu của ông già râu bạc ở trong tóm tắt gồm tình yêu là tuyệt vời kết hợp là trần quý hôn nhân là thần thánh linh tinh Phát biểu xong lại bắt đầu thu tiền Lúc này đại nhiệt rất muốn hỏi Sao ông nói về kết hồn hay như Hát thế mà không miễn phí cho người ta Nhưng đây nhất định là nói nhảm Bởi hệ thống sẽ an bài nguyệt lão trả lời Để chứng tỏ sự bền vững của tình yêu Đầu tiên phải đưa qua Khao nghiệm tiền bạc Cất kỹ tiền Nguyệt lão bắt đầu chứng thực Cùng xuất ra hai đoạn dây tơ hồng Tự mình cúi xuống giúp đại nhiệt và hồ ly cột lên Nam bổ chân phải Nước buộc chân trái Tờ hồng này có cái tên là Hồn nhân tuyến Là mình chứng xác thật đã kết hôn trong tên du nhất mộng. Một khi buộc lên Trừ phi ly hôn Nếu không sẽ không thể rơi ra Đại nhiên trộm nhìn thoáng qua hồ ly Chỉ thấy ánh mắt nàng trong suốt Không có bất kỳ dị thường nào Tựa hồ rất thở ơ Không thể tưởng được Cứ như vậy ở trong trò chơi kết hôn Không có bất kỳ khúc chiết Cũng không có bất kỳ khung cảnh xến xúa nào Đơn giản tựa như là ngồi ăn một bữa cơm vậy. Đại nhiệt bỗng nhiên rất muốn cười Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Đầu giá quả nhân sâm. Rời khỏi biếu Nguyệt Lão Vốn đại nhiệt muốn cùng uống một bình rượu đỏ Chúc mừng kết hôn Giờ vẫn còn đang trong lúc hoạt động trùng thu diễn ra Rượu đỏ cùng bánh trùng thu Vẫn rất thịnh hành Thế nhưng hồ ly lại không có tâm tình và lãng mạn Vội vã chạy về cào lão chàng Nói muốn lập tức cải tạo chàng viên nhìn bóng dáng hiểu điệu vội vã rời đi đại nhật cũng biết chỉ biết nhún nhún vai giờ cầu phúc cho đám thực vật trồng cao lão chàng kế tiếp hắn đi đến phòng đấu giá mấy chục quả nhân sầm vẫn nằm im trong giường chứa đồ giờ việc của hắn là lấy ra đổi chúng thành tiền để bù lại vào dương tiền tiền tiền tiền là tiên lạ phật nghĩ đến ít nhất sắp có mấy vạn đồng đại nhật liền cảm giác sống lưng thẳng hơn hẳn nhìn thấy mỹ nữ trên đường cũng tự tin muốn lão đến tán tỉnh mỗi tòa thành thị đều có một phòng đấu giá npc quản lý phòng đấu giá Trường An lại là Thái Bạch Kim Tinh Thái Bạch Kim Tinh Kim Tinh đang khó ở bởi hiện tại phòng đấu giá Trường An đang xếp hạng đầu tiên trong năm đại thành thị thuộc server đồng thắng Thần Châu đáng tiếc là đếm ngược điều này thật sự là một loại xì nhục cuối tháng này hệ thống sẽ tiến hành bình chọn npc hoạt động tích cực nhất bằng chút thành tích của lão Thì làm sao lên đầu bảng được Ngàn vạn lỗi lầm đều là Tại lão mê rượu Rượu say xong lại thích đánh túy quyền Thế nhưng đại ngài cũng thôi Lại đi đánh Ngọc Hoàng Đại Đế Cuối cùng kết quả là bị đạp xuống Trần Gian Quản lý phòng đầu giá Trường An Trầm Tề dù nhất mộng NPC đều được trao cho trí tuệ Từng NPC đều có tính cách Cùng câu chuyện đặc sắc riêng biệt Làm trò chơi dạng dỡ thêm không ít Thái bạch kinh tình lúc này Còn không ngồi yên nổi trong phòng trực tiếp chạy ra cửa mời chào khách nhân. Giống như một tú bà lầu xanh vậy, chỉ còn thiếu mỗi cái khăn tay để vẫy cùng chút phấn son trên mặt. Thế nhưng mà người đi đường lại không muốn ai ghé qua. Thái Bạch Kim Tình chỉ hận mình không phải là mỹ nữ, muốn dáng người không có dáng người, muốn mặt đẹp lại không có mặt đẹp. Chẳng thể trách phòng đấu giá thành ngạo lai do hàng Nga quản lý lại còn sinh ý náo nhiệt như thế. Người ta là đại mỹ nhân ngay tại lúc lão trồng ngóng sắp mòn con mắt Nam chính của chúng ta Đã ngay ngang tiến vào Thấy một gã toàn thân kín mít đen xì tới Thái Bạch kim Tinh đã giật mình Nghĩ thầm không phải là đến ăn cướp chứ Đại nhiệt hò khàn một tiếng Sau đó bình báo nói Ca muốn gửi đồ đấu giá Rốt cuộc sinh ý đã tới Thái Bạch kim Tinh rất khách khí Mới hắn ngồi xuống Sau đó kêu tiểu đồng dâng trà, Mặt lão đào có một luật nghĩ thầm người này toàn thân được bảo hộ cẩn thận, am hiểu sâu đạo lý tiền tài không thể ra ngoài, chẳng lẽ là khách vip? Không biết nữa, khách quan vừa đâu giả cái gì? Thái bạch kiềm tình rất lịch sự hỏi han. Lúc này tiểu đồng tử bưng ra một chén trà xanh bình thường lên mời đại nhịt uống, giải thích một chút loại nước trà đại khách này cũng có thể tăng trưởng ngộ tính của người chơi, tùy theo phẩm chất trà mà ngộ tính nhiều hay ít. Một chén trà bình thường chỉ có thể gia tăng 20 điểm ngộ tính. Đại nhiên nhận lấy, cũng không uống ngay, mà thằng Nhân nói. Tôi muốn đấu giá quả nhân sâm Hả? Thái bè kìm tình nhìn dựng lên, giọng cũng run dậy. Ê, quả nhân sâm ở quán ngũ tràng sao? Chẳng lẽ có loại quả nhân sâm thứ hai? Được xác nhận, thái bè kìm tình kích động đến thiếu chút nữa tái phát bệnh tim, vội nói. <cười> mời quý khách vào trong nội đường Lão vội vàng dẫn đường mời đại nhiệt vào nội đường Được tràn trí xã hòa nhất của phòng đấu giá Xong đó lấy lại chén trà bình thường kia Hô to Đông tử Mau dâng lên thiết quả đầm Thầy lão già trước mặt kích động hô to đến Cổ nổi đầy gân xanh Đại nhiệt tiêu chút nữa bật cười giả tiếng Rất nhanh Thiết quả đầm có thể đăng trưởng 100 điểm ngụ tính được mang đến Thái bài kiềm tình khẩn trừng so so hai tay Thật cẩn thận hỏi Ê, Không biết uh, quý khách định chuẩn bị đấu giá quả nhân sâm thế nào <cười> Tôi muốn đấu giá Nhưng không phải chỉ một trái Còn mắt thái Bạch kiềm tình trợn lớn như mắt trầu Vậy vậy ngài chuẩn bị bán bao nhiêu trái uhm. Tôi định bán chừng uh, mấy chục trái đó Đại nhiên còn chưa xác định mình sẽ bán bao nhiêu phụt. Thái bảy kìm tình mới vừa uống một ngụm trà đã phun ra vội giật lại chén thiết quản âm đại nhiệt chưa kịp uống. Thuận tay để lại trên bàn trà giọng nói run run Dạ dạ của ta. Mấy chục quả nhân sâm Tiền khách chúng ta vào mật thất thương nghị đồng tử. đồng tử Màu dần vũ tiền long tỉnh Cứ như vậy đại nhật cùng lão tiến tới mật thất bí ẩn nhất của phòng đầu giá Thái bạch kìm tình mặt mày tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, trông như vừa mới được hồi xuân. Ê tiên khách, ngài thật sự buồn bán ra mấy chục quả nhân sấm. Chính xác là 50 trái. Vừa rồi đại nhiên đã tính xong, hắn lấy được từ quán ngũ tràng 88 trái, chính mình ăn 3 trái, đồ hồ ly 3 trái, cho yến quần đồ 10 trái, còn thừa lại 72 trái. Bán đi 50 trái còn lại 22 để chuẩn bị sử dụng sau này. 50 trái Trời ạ Lão không nghe nhầm chứ Thái bảy kiềm tình dùng sức Xòa cái lỗ tài Sợ là ngay lầm một tin Là mình có thể dùng sướng phát điên Bề kia đại nhiệt đã bày ra chỉnh chỉnh tề tề 50 quả nhân sâm Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất không tình nguyện Hừm, Nếu không phải việc giao dịch tiền Mặt giữa người chơi bị quy định Không thể vượt quá 50 vạn đồng Thì ca con điên mới đem đầu giá Tự dưng bị hệ thống ăn chặn 10% thuế Nói là như vậy, nhưng người đồ bán ở phòng đấu giá cũng có mấy điểm ưu đãi. Thứ nhất, không chiếm dụng thời gian của người chơi. Thứ hai, sẽ không có định mức giá cao nhất, bởi vậy có thể bán giá một cái giá tốt nhất. Thứ ba, người chơi có thể không cần đặt giới hạn thời hạn, chỉ cần thấy giá cả không hợp lý cũng có thể không bán, hủy việc đấu giá. Đường gia sẽ mất một chút tiền lệ phí. Sự việc xảy ra trước mắt, Thái Bạch kìm tình, tạm dừng khiếp sợ, vội đi lên nghiệm chứng quả nhân xâm. Toàn bộ đặt lên đấu giá, bán từng trái, mỗi trái đặt khởi điểm 100 vạn, hạn định trong 12 giờ. Đại nhiệt nói ra yêu cầu đấu giá. Thái bạch kìm tình liên tục gật đầu. Ê, hiểu được, hiểu được. Bọn hắn đem thủ tục xong xuôi, xác định thêm cả tài khoản của người chơi. Chỉ cần bán được một quả nhân sâm, thì tiền bán sau khi trừ thuế sẽ tự động chuyển tới dương của đại nhiệt. Ê, xin hỏi, tiền khách có định công bố tiền thức với mình không? Đại Nhật suy nghĩ nói, cứ biết người bỏ ra quả nhân Sơn là cuồng nhiệt trại. Hắn cảm thấy đây là một biện pháp tốt để tuyên truyền cho cuồng nhiệt trại, có thể phô bày thực lực của Sơn Trại, hấp dẫn càng nhiều người chơi gia nhập. Trong lòng hắn hiểu rõ, cuồng nhiệt trại vừa mới ra đời Đã gặp nguy cơ trùng trùng, có lẽ làm thế này sẽ có thể khiến cuồng nhiệt trại mở rộng thế lực với tốc độ nhanh nhất, đây cũng là nghĩa vụ của đại đường gia. Tuy rằng hắn cũng không muốn tham dự nhiều đến công việc của Sơn Trại, nhưng việc có thể làm Quyết không từ đàn. Chuyện được phát trên website trên audiovv.pro Bom nổ Hồ Ly phá cửa phòng bà vào. tay còn cầm một cái kéo tỏ tướng. Đại nhiệt đang trong nội đường bế quan, Nghe tiếng động giật nảy mình. Thấy nàng hùng hằng sông tới thì lập tức theo phản xạ có điều kiện lấy hài tay chạy lại hạ bộ. lớn tiếng kêu Cô... cô... Lắp bắp cả nửa ngày Hà mới thốt được mấy chữ sau Cô muốn làm gì Trong lòng Hàn hối hận không thôi Biết rõ đang có một ả hồ ly cực kỳ quái tính ở động phủ Tại sao lại còn chạy về đây tự tù chứ Hồ ly giờ kéo lên Thở phì phì nói Anh lấy quả nhân sâm Đấu giá đúng không Vừa rồi nàng đang ở trong hoa viên tỉa cây Thì bỗng nhiên chú ý tới cành đấu giá Đã muốn loạn lật trời Vừa nhìn Không ngờ là có người đặt đấu giá quả nhân sâm Hiện tại có vẻ như phần thân Trấn Nguyên Tử đã lồng tóc, chưa tổn hại trấn thùa quán ngũ trang trên núi Vạn Thọ. Mà tiền hạ hội có được một thanh kim kích từ của đoàn khua trường gói chống cho bộ đội viên, chuẩn bị tổng tiến công quán ngũ trang. Nhưng vào lúc này, cuồng nhiệt chạy lại có thể đem quả nhân sâm ra đấu giá. Đây là có chuyện gì? Chuyện này chẳng khác nào ném một quả bom lên mặt hồ Yên Ả. Không, là 50 quả bom, khiến tất cả mọi người bị nổ đến hồn bề Đại nhiệt có chút mờ mịt, ngái gãi đầu hỏi. "Ờ đúng vậy, mà sao? Có vấn đề gì?" "Anh, sao anh lại làm loạn như thế?" Hồ Ly tức đến thở hổn hển, Đại nhiệt đáp trả. "Tôi bán quả nhân dấm, kiếm ít tiền có gì không đúng? Nhưng anh không nên bán lúc này, cũng không nên đem đấu giá, khuấy động dư luận. Nếu muốn bán có thể nói cho tôi biết, tôi có cách giúp anh xử lý bí mật gọn gàng mà giá cả cũng sẽ không thấp." Đại dịch cười nói <cười> Xin ghi anh, nhìn tôi cố tình làm như vậy Xem như công hiến một chút cho quần nhật trải Kéo lên chút nhân khí Hồ lì hết trộn nói rồi Một hồi lâu mới nói Anh có biết điều này có ý vị thế nào với thiên hạ hội không Tựa như anh ở trước mặt Nghìn vạn người mà lột hết quần áo của bọn họ xuống Sau đó còn đá lên mông họ Phật Đang yên đang lành nhắc đến thiên hạ hội làm cái gì Hẳn nhớ tới lúc ở bãi biển Đầu chó khu vực tần thủ thôn thiên hạ nhất thủ đánh cùng long quyền phong nhân vật siêu phụ gia trùng hành cứ hết lời ghen lão đại thiên hạ hội vì tầng lớp bình dân ra mặt trong khi đôi bên chẳng có chút liên quan lại nghĩ lúc thiên hạ hội đối phó với mình không khỏi cảm thấy đối phương có chút giả dối hắn hơi tức giận lớn tiếng nói vậy thì sao nếu nào không được trông giận ca, cả cả còn đem bọn hắn bạo cúc hết hồ ly giờ khóc giờ cười nhưng mà anh nghĩ Anh biết cuồng nhà chạy sau này còn có ngày lành sao? Đại nhiệt không thèm để ý Lời lẽ đánh thép nói Tôi vào đây để chơi game Chứ không phải để xem người khác đua dẫn uy phong Nếu vì cái gọi là ngày lành Mà nhẫn nhục sống tạm bợ, Thì còn mang kiếp người làm gì? Đánh boss, đánh cực phẩm là quyền lợi của mỗi người Đám tiền hạ hội hay hiệp hội chó má gì gì nữa Dựa vào cái gì mà chỉ cho quan đốt đèn Chứ không cho dân nhóm lửa Tôi cũng không muốn cùng bọn chúng chẳng giành lợi ích Hay giành tiếng gì cả Nhưng cũng không hy vọng Kẻ nào bị cướp đoạt niềm vui thú khi chơi game Nói trắng ra Mọi người kiếm cơ bằng buồn sự Bọn chúng Cứ việc phóng ngựa lại đây Hồ Ly giật mình nhìn hắn Dường như mới quen hắn Đúng vậy, trò chơi mà thôi Cần gì phải thận trọng như trước ngó sau Như vậy ngược lại sẽ mất đi niềm vui thích Không ngờ gã ngốc này còn thoải mái phóng khoáng hơn cả nàng Nghĩ thông suất điểm ấy Hồ Ly nở nụ cười nói Anh đã nhận định được như thế Thì tôi không phản đối cái gì nữa Đại nhiệt nói Cái gì gọi là không phản đối Cô chính là lão bà trong game của tôi Chồng có việc Vợ Há có thể khoanh tay đúng nhìn Đến lúc đó nhớ về nhà ngoại xin Việt Bình Tự ném bom Thì tự mà đi thu thập tan của Sớm đã nói rồi Chúng ta không can thiệp vào hành vi lẫn nhau Hồ Ly bỏ lại một câu này Rồi quay lưng chạy trốn Đại nhiệt hét vọng theo bóng lưng nặng Nếu không can thiệp chuyện của nhau Thì cớ gì cô lại cầm kéo vào vòng tôi Đừng có nói là định giúp tôi Cắt dây lưng quần nhé. Hồ Ly không thèm đếm xe đến hắn Tiếp tục đi tỉa cảnh cắt hòa Đại nhiệt nhìn thấy cánh cửa bị đập vỡ toán Đào lòng muốn chết Một cước này đã bài hơn vạn đồng đấy Mặc dù nói là chủ yếu đều do nàng xuất tiền Nhưng mà tiện nghi do hệ thống Chẳng bàn tiện nghi do mình chứ à, Phụ nữ thật sự không biết đâu mà lần Hắn ngồi trở lại trên giường Chuẩn bị tiếp tục tự tu Đột nhiên cảm giác được không thỏa đáng Vạn nhất trái bòm hẹn giờ hồ ly này lại phát tác Trái tim bé bỏng của mình Sợ là không chịu được nữa đâu <cười> Là thời điểm lợi dụng công năng sơn trải Chịu hóa một NPC tùy tùng hình người Có tùy tùng này Chuyện trầm trà rót nước thẻ áo giặt quần Sẽ có người sắp xếp Các anh gác rình trộm cũng có thể ra đó đi làm kia không phải đã sảng khoai chết lão tử hành nghĩ vậy Lập tức mở ra bằng công năng sân trải lựa chọn công năng triệu hoán tùy tùng. C C trên mặt đất bốc ra một làn khói nhẹ. khi khói tán đi xuất hiện một tiểu đồng tử rất đáng yêu. chỉ thấy tiểu đồng cao chưa tới một mét, mặt mũi đẹp như tranh vẽ. ngoại trừ thần thái có chút ngầy dại ra, thì gần như không khác gì một bé trai bình thường. vừa xuất hiện, nó ngây ngô sải người hành lễ với đại nhiệt. tiểu tử bái kiến phụ chủ nhân. đại nhiệt trợn trừng mắt, cờ hồ còn muốn lọt ra ngoài. Cái... Tại sao không phải là nữ? Người chơi sử dụng công năng triệu hoán tùy tùng Sẽ triệu hồi được hai loại tùy tùng là nam hoặc nữ Trong đó lại có đẹp xấu béo gầy cao thấp Ngày ban đầu mới triệu hoán ra Thì tùy tùng đều ở trạng thái đứa bé 7 tuổi Sau đó theo tuổi luyện mà lớn dần lên đến tuổi trưởng thành Chúc mừng bạn Bạn triệu hồi ra một cái NPC tùy tùng nam giới Mời đặt tên cho tùy tùng này Xin chú ý Sau khi đặt tên thành công Sẽ không thể tiến hành sửa đổi Đại Nhật ngầm nghĩ một lát nói Ờ... Uh, lôi kiếm tử Kỳ thật hẳn định đặt là lôi chấn tử Nhưng vì tôn sùng kiếm khách Cho nên đổi thành lôi kiếm tử Tên này không bị trùng lập Đặt tên thành công Lúc này trên đầu tùy tùng nhỏ kia Đã có thêm một dòng tên lôi kiếm tử Nó cũng có vẻ rất vui sướng Giọng nòn nớt nói Đa tạ chủ nhân ban tên Đại Nhật cười hắc hắc nói Đừng gọi chủ nhân khách nhân làm gì khó nghe sau này cứ gọi ta là đại đương gia vâng ạ đại đương gia một người trời chỉ có thể triệu hồi ra một tùy tùng nếu thay đổi sơn trái, dù là tùy tùng này có tu vi cao đến đâu cũng sẽ lập tức tiêu vong một lần nữa phải triệu hồi trạng thái nguyên thủy Đây cũng là tính hạn chế hạng nhất hệ thống dành cho sơn trái. bởi vì người dẫn đầu một tùy tùng đều phải hào phí vô số tầm huyết tinh lực khiến người trời không thể dễ dàng thay đổi sơn trại của mình vô hình cũng tăng lên độ trung thành với sơn trại Đại nhiệt xem xét trạng thái thuộc tính của lời kiếm tử Tên Tùy Tùng Lời kiếm tử Trí tuệ 100 Giá trị này cao nhất là 100 Đội trung bình, độ trung thành 60% Pháp thuật phụ trợ không có <cười> Trí tuệ đạt Max Lại là một thiên tài Đại nhiệt cảm thấy rất hài lòng Giải thích điểm này Trí tuệ quyết định tốc độ phát triển của Tùy Tùng Cũng tức là quyết định Tùy Tùng đó mất bao nhiêu thời gian để từ đứa trẻ thành người trưởng thành. Còn nữa Tùy Tùng khác với thu cưỡi của người chơi thu cưỡi có thể trực tiếp tham gia chiến đấu giúp chủ nhân PK mà Tùy Tùng chủ yếu là phụ trợ chủ nhân lợi dụng sở học pháp thuật phụ trợ giúp chủ nhân đề cao các loại thuộc tính Tùy Tùng tổng cộng có thể học tập 3 loại pháp thuật, còn cách học tập thì chưa rõ Tùy Tùng muốn trở thành cùng tu luyện pháp thuật cũng phải dùng đến ngộ tính số lượng tương đối khổng lồ hiện tại mọi người đã hiểu được Vì sao đuôi dưỡng một tùy tùng Cần hào phí tầm huyết tình lực thật lớn rồi chứ Cuối cùng nói một chút Tùy tùng cũng có thể mặc trang bị Gia tăng phòng ngự Cũng có thể chết Cứ tử vong một lần sẽ rớt một cấp Đại nhật cười dài rớt ra một quả nhân sâm Đưa cho tiểu đồng Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên Nói Tiểu lôi Giờ người gác ra ngóc ngoài cửa đi Nếu thấy một cô gái mang mặt nạ hồ ly tới Thì lập tức phải báo động cho ta Dạ tiếp nhận quả nhân sâm, lời kiếm từ cũng biết là thứ tốt, cười hỉ hả chạy ra ngoài cửa, ngồi xuống dưới gốc một cây cây, vừa ăn vừa canh gác, thần thái rất là đắc ý. tuy tùng ăn quả nhân sâm không bị hạn chế nào cả, chỉ cần bạn có đủ thì bao nhiêu cũng hết. hơn một trăm vạn một trái nhá, như vì tương lai của tổ quốc, trị an của xã hội, đại nhờ chị đành nhịn đầu bỏ vốn. chị đã phát trên website trên audiovv.pro nam chính thức nam chính tức là hành động không ai đoán nổi thực đoán không ra hắn Thiền hạ nhất thủ giận quá hóa cười tay nắm chặt lại đến trắng bạch nhưng vẫn không sao giảm được cơn giận trong lòng Thiền hạ nhất bồi vẻ mặt mờ mịt không thể tưởng tượng nổi mà hét lớn không thể nào phần thân của chấn nguyên tử rõ ràng nó đang chấn thủ tại con ngũ trang đám người đại nhiệt tại sao lại lấy được quả nhân sấm Đây là game, một loại, một vạn loại người chơi sẽ có một vạn loại cách chơi Hơn nữa trong đó có rất nhiều loại người dự đoán của mọi người Bọn hắn nhất định đã nghĩ ra một phương pháp rất kỳ diệu Có thể vòng qua boss mà hái quả nhân sâm Thiền hạ nhất thủ không hồ là lão đại Dưới tình hình như thế vẫn không mất đi bình tĩnh Thiền hạ nhất bồi lại hỏi Vậy giờ hệ thống không thông báo quả nhân sâm đã bị người lấy? Đây là chỗ thông minh của đại nhiệt Hắn cố ý không có hai hết Lưu lại mấy trái trên cây Để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta Mà hắn thì có đầy đủ thời gian Để chuẩn bị việc khác Thiên hại nhất bồi cười khổ nói Mấy trái Rõ ràng là muốn đùa bỡn người mà Nếu biết trước thế này Ai còn đi hy sinh hơn một ngàn người để đoạt Vài trái Thiên hại nhất thủ mặt tối sầm Hạ bệnh lệnh hủy bỏ kế hoạch đánh quả nhân sầm Ngoài ra Anh nhớ được đại nhiên là chàng chủ cao lão chàng Phái người đi điều tra Cao lão chàng này ở nơi nào một khi điều tra rõ, cử người theo dõi hai từ trên hai từ, thăm dò tình huống, chuẩn bị thành kế hoạch trảm thủ. nảy đến kế hoạch trảm thủ, kế hoạch lấy đầu, thiện hạ nhất thủ hiện ra một loại thần sắc cuồng nhiệt, Như thợ dằn thấy được một con bùi lớn cực kỳ hưng phấn. Ờ rõ kế hoạch đánh quả nhân sầm chuẩn bị đã lâu bỗng chốc hủy bỏ, nhất bùi cảm thấy có chút ít ức. nghĩ đến đủ loại việc ác của đại nhiệt, thiện hạ nhất thủ rất của không kìm nén được nữa cửa hồ hét lên. chưa bao giờ chết tiệt. Phải cho hắn biết, dù lão hồ chưa phát huy, cũng không phải đám khỉ con chó có thể đùa giỡn như vậy. Thiên hạ nhất bồi thật lâu không thấy đại ca phát hỏa. Lần cuối hình như là 3 năm trước. Nguyên nhân là cùng bạn gái chia tay. Cuối cùng dồn hết lửa giận vào một game online thiên hạ hội đang tham gia ngày đó. Giết đến khiếp sợ toàn diễn đàn. Hiện tại hắn lại nổi trận lôi đình, Tựa như là một con sư tử bị cướp đi miếng bồi ưa thích. Như vậy, Tên trộn kia, cuối cùng sẽ nhận được cái gì đây? Một chữ bắt giới độc lại độc vãng để làm loạn lên mưa gió đuổi đến toàn bộ thành trường an chấn động. Thật có chút giống tề tiền đại thánh, đại đáo tiền cùng trong nguyên tắc tề dù ký. Thật đúng là, đoán không giả hắn. Thiền hại nhất bồi không khỏi đập lại câu nói của đại ca. Đương như đó không ra, ca là nàm chính cơ mà. Đại Nhật đứng trên đỉnh một hòn giả sơn cao ngất trong hậu hòa viên của Cao Lão Trang cố tạo bộ dạng uy nghiêm mà lại gần gũi. Bên dưới giả sơn lỗ nhố toàn người là người nhìn qua biểu tượng trên đầu thì đều là thành viên cuồng nhiệt trại. Trong vòng một đêm nhân số sơn trại đã bảo tăng tới hơn 200 người bởi vì nhiều người động tác nhiều đặc biệt có những người buồn tay buồn chân thích hái hòa bứt lá khiến Nguyên cả một cái hậu hòa viên êm đềm bị tàn phá trong những bãi chiến trường. Đại Nhật nhìn thấy trong mắt có chút trột dạ, nơi này đều là hồ ly thu thập sửa sang, Bạn nhất nàng chạy về nhìn thấy thành quả lao động biến thành thành quả phá hoại, Chí cũng phải rách hai cái kéo tới hỏi tội mình. ai, xem ra họp xong phải tức tốc chạy đi chỗ khác, tị nạn mới là vương đạo. đại đương gia, hoài phòng quá. đại đương gia thật là đẹp trai. mọi người rất phối hợp vỗ tay hoan hò nhiệt liệt. đại nhật hắng giọng một cái, lớn tiếng nói. Ở đây lát nữa tôi sẽ rào 10 quả nhân sâm Trong nhị đương giá, dù là phần thưởng cao nhất cho cuồng nhà trại của chúng ta Thường cho những thành viên lập được nhiều công lao nhất Điều kiện để đạt được thưởng Sẽ dò nhị thường đương giá biên soạn Sau đó công bố kênh tin tức của sơn trại Dưới trọng thưởng tất có dũng phụ Ngày tết phần thưởng là quả nhân sâm Cả đám người lập tức kích động nhàn sân dược Hận sao định nhân không xuất hiện ngay bây giờ Để mình đô sát kiếm công Ê Đại đường giá. Ngày màu kỳ làm thế nào đánh được quả nhân sâm đi? Ê, đúng thế, đúng thế, bảo cho bọn em được mở mang kiến thức với phòng phạm cao thủ đi. Quá trình kết định xúc động lòng người, dùng động đến tầm can. Đại Đường gia, đừng úp mở mờ nữa. Thành viên sân trại tò mò kêu loạn lên. Đại Nhị cười hắc hắc. Quá trình đánh quả nhân sâm, Nhị Đường gia cũng biết. Lát nữa mọi người có thể hỏi Nhị Đường gia. Bây giờ tôi có chuyện phải bàn với Nhị Đường gia, cho nên mọi người giải tán đi tu luyện đánh bảo nhé. Trước mắt thời thế yên ổn, đều phải chú ý, tốt nhất hãy động tổ đội, gặp đớn nguy hiểm lập tức nhớ kêu cứu trên kênh sơn trại. Đoàn người nhận an bài, ào ào tản đi, chọn nơi mà tu luyện. Còn đại nhiệt cùng yến cuồng đồ vừa tản bộ vừa nói chuyện. Đại nhiệt hỏi: "Yến đại ca, tình hình sơn trại sao rồi?" Yến cuồng đồ cười nói: "Cực kỳ tốt, Người xin dài nhập cốc ùn ùn không dứt." <cười> Cố gắng phải càng nhiều càng tốt. Người đồng thế mạnh mới có thể đối kháng cùng các đại đoàn thể Yến cổ đồ lớn tiếng nói Anh đứng đợi sẵn Đến đại tiểu tuyện cũng không dám đi Mà chưa thấy kẻ nào dám phóng ngựa lại đấy Đại nhật giờ gấp giờ cười Nói Mấy ngày nữa Ông già em sẽ làm đại thọ, Em phải về một chuyến Trong thời gian này chắc là không online được đâu Ừ Chưa hiểu là đâu là tất nhiên Giúp anh gửi hỏi thăm tới bác nhé Nói là anh chúc bác phúc như Đông Hải Thọ tỷ Nam Sơn. Đại Nhật cười nói. <cười> Cảm ơn anh. Em nhất định sẽ truyền lời chúc của anh đến bà em. Em vắng mặt mấy ngày. Anh vất vả một chút vậy nhé. Yến của đồ nhún vai Bẻ bẻ khớp tay nói. Yên tâm đi. Anh chơi sinh đã hợp làm quản lý rồi. Quân như chạy quyết không xảy ra sai lầm nào cả. Hai người lại đi một đoạn đường. Đại Nhật đột nhiên nói. À, thiếu chút nữa quên chuyện. Em vừa kết hôn trong game. Là cùng Hồ Ly Long Thị kìa. Yến cùng đồ vốn đang vững chãi bước đi Ngày thế, thiếu chút nước cắm mặt xuống đất Hai mắt trừng lớn Hiền đệ, chuyện nói thật sao Đại nhật đắc ý Lộ ra hồn nhân tuyến ở cổ chân để chứng minh Sạc, thật hả Chuyện lớn như vậy Mà không nói sớm để mọi người cùng chúc mừng Đại nhật cười nói Có gì đâu anh, game thôi mà Yến cùng đồ gật gật đầu Hồ ly cũng không tệ Có bối cảnh, có thực lực Hắn là hai đứa vì một trận ở quán ngũ tràng mà tué lửa hả? Quả nhiên là không đánh công thân. Vì sao anh không có may mắn như vậy vậy? Đại nhiệt gái gái đầu. <cười> à, quá trình có chút quỷ gì, một lời khó hết. À, dù sao thì nếu có chuyện gì anh cứ đến Cao Lão Tràng bàn với cô ấy. Hồ Ly hơi lạnh lùng một chút nhưng rất dễ nói chuyện. Vậy được. Hai người đang nói, lời kiếm tử do đại nhiệt an bài, cành gác ở Cao Lão Tràng, thử phì phì chạy đến hồ to đại đương gia, phu nhân hồi phục. nghe vậy đại nhị lập tức vỗ vai yến quần đồ, nói: hề hey, yến đại ca, anh đi trước nhé, em phải out đi chuẩn bị hành lý đã. không đợi hắn đáp lời, đại nhị đã biến thành một luồng sáng mà mất tầm. yến quần đồ sừng sốt, không rõ vì sao mới lại chạy nhanh như vậy. thật là một nhân tài, hành động không ai đoán nổi. nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.